Anh chỉ cần em, tác giả, thẩm dạ diễm, người đọc, nga bi, chương 16, tình yêu giảng đơn. Em tựa lên vai anh, em ngủ trên lòng ngực anh, từng ngày giản dị như thế, anh yêu em, em cũng yêu anh. Tình yêu giảng đơn, châu kiệt luôn. Rốt cuộc bạch Ký Minh vẫn đi leo núi cùng đổ tử thành và trình hướng vũ. Bản tính vốn không thích sự ồn ào, càng ngại đi xa, có điều gần đây lòng dạ rối bời, biết đâu ra ngoài có thể cân bằng lại tâm trạng. Ba người đi chiếc BMW, chạy gần bốn tiếng trên đường cao tốc. Trên hướng Vũ ngồi cạnh ghế lái, cả chặng đường luôn miệng liếu lo cười đùa với đổ tử thành. Bạch Ký Minh được thảnh thơi cuộn tròn ở hàng ghế sau, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực qua cửa kính, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Núi Thiên Hoa là địa điểm du lịch được khai phá cách đây chưa lâu, Đỗ Tử Thành ra sức giới thiệu, nói là đợi đến khi hoàn tất, người người lũ lượt kéo đến, chỉ sợ muốn chiêm ngưỡng cũng khó. Bạch Ký Minh sợ nhất là mấy chỗ đông người, Đỗ Tử Thành vỗ ngực đảm bảo, không chừng cả quả núi chỉ có ba người họ mà thôi. Sự thực chứng minh, một lần nữa cậu lại bị hai kẻ lòng dạ nham hiểm này bịa chuyện. Bạch Ký Minh vừa xuống xe đã nhìn thấy Lưu Duy Tín đứng chờ cách đó không xa, bốn mắt chậm nhau, cả hai đều sửng sờ. Trình hướng vũ vẫn cười hị hị. <cười> à, sợ Tiểu Bạch cô đơn lẻ loi nên đã gọi anh Lưu đến. Tiểu Bạch thêm một người nữa anh không để bụng chứ. Bạch Ký Minh miễn cưỡng nhếch môi nói. À, không sao. Đỗ Tử Thành giả vờ không nhìn thấy sự bối rối của hai người, nhìn đồng hồ nói. Sắp 11 giờ rồi, chúng ta đi nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai lưu núi Trình hướng vũ hoang hô một tiếng, chạy trước vào khách sạn Phòng đã đặt sẵn, Đỗ tử thành và trình hướng vũ dĩ nhiên chung một phòng Vốn dĩ phòng kia của Bạch Kiếm Minh, bây giờ thì hay rồi, có thêm liêu duy tính nữa Trình hướng vũ đất ý nháy mắt Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi, em mà sắp chết rồi Sau đó lôi đổ tử thành vào phòng Ngược lại Lưu Duy Tính vẫn bình tĩnh mở cửa phòng nói: Hướng Vũ lúc nào cũng vô tâm như thế, cậu đừng để bụng." An khẽ ho một tiếng, nói: "Hay tôi đi thuê một phòng nữa, chỗ này hình như còn rất nhiều phòng trống." "Không cần đâu." Như thế thì lập dị quá, dù sao cũng không thể giống người lạ làm như không nhìn thấy, vậy thì cần gì phải giả vờ. Bạch Ký Minh cúi đầu bước vào phòng, đặt ba lô lên tủ đầu giường. Lưu duy tính nhận thấy vẻ mặt bối rối của Bạch Kiếm Minh, biết cậu vẫn chưa rõ nên đối diện với bản thân ra sao, chỉ cười vội vàng chỉnh lại trang điểm, bỏ đồ đạt ra, nói với Bạch Kiếm Minh: Cậu đi tắm trước đi, muộn rồi, ngày mai còn phải leo núi. Nghe nói địa hình hiểm trở lắm, tối nay cần nghỉ ngơi lấy sức. Bạch Kiếm Minh im lặng lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Đỗ Tử Thành là kiểu công tử điển hình, không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi, đi du lịch. Đương nhiên phải đặt phòng tốt nhất tại khách sạn Phòng rất sạch sẽ Đồ đạc trang bị đầy đủ Có điều hiện tại đang là cuối thu Trời rất lạnh, không cần phải tắm Bạch Ký Minh rửa mặt qua loa xong liền bước ra Đợi Liêu Duy Tính tắm xong Bạch Ký Minh sớm đã vùi mình trong chăn giả vờ ngủ Chỉ hở mỗi mặt ra ngoài Cơ thể cuộn tròn bên mép giường Liêu Duy Tính mở miệng định nói gì Nghĩ thế nào để không lên tiếng Bước đến mép giường bên kia vén chăn chui vào Chiếc giường rộng 1m8 Đủ để hai người vạch ra ranh giới rõ ràng Không ai nói gì Vông tưởng rằng thận trọng giữa khoảng cách như thế Lại mỗi người một tâm sự riêng Chỉ sợ sẽ phải thức trắng đến tận sáng nào ngờ Suốt hai tháng bận rộn phục vụ Olympic Không được ngủ ngon đêm nào Hôm nay khó khăn lắm mới được thoải mái Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Liêu duy tính Bị một hồi chuông đánh thức Mắt vẫn nhắm Mò mẫm một lúc mới nhận ra là di động của anh đang kêu bấm nút nghe giọng đổ tử thành vang lên trong máy nè tỉnh chưa đến giờ rồi liêu duy tính mở mắt khẽ động đậy phát hiện có người đang đè lên mình cúi đầu nhìn hóa ra là bạch ký minh đang tựa đầu lên vai trái của anh ngủ ngon lành liêu duy tính bất giác mỉm cười thấp giọng trả lời với đổ tử thành Mấy giờ rồi còn sớm quá khi mình chưa dậy muốn đi thì hai người đi trước mình và ký minh ngủ thêm một lát nữa Sớm gì nữa, 7 giờ rồi. Chưa tỉnh thì gọi cậu ta vậy, bốn người cũng đến, hai đứa mình đi trước còn ra thể thống gì? Liêu Duy Tính thấy Bạch Kiến Minh cò cọ mặt, lông mày nhíu lại, biết là cảm thấy ồn ào, không dám nói nhiều, thấp giọng xuống. Hoặc là chờ chúng tôi, hoặc là đi trước, thế thôi, thích làm gì thì làm. Nói xong tắt máy, Bạch Kiến Minh không đem di động theo, chắc đổ Tử Thành cũng không có gan gọi vào điện thoại trong phòng. Bạch Ký Minh lại dở thói đạp chân lạnh quá ném chặt vào người Liêu Duy Tính, chiếm lấy hơi ấm của anh, đánh tay ôm chặt ngực anh. Một tay Liêu Duy Tính bị Bạch Ký Minh đè lên, lại không dám cử động, mãi mới túm được một góc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Nhờ ánh mang mai len lỏi qua kẻ hở rèm cửa sổ, Liêu Duy Tính mới lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh của Bạch Ký Minh đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Một cảm giác hạnh phúc không nói thành lời bao trùm lấy anh, ấm áp như ánh mặt trời. Lưu Duy Tính nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn của cậu Nhìn ngắm chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của cậu nhịn không được đặt một nụ hôn lên đó Anh dơ tay ôm chặt cậu, tì cầm đến đầu cậu Bạch Ký Minh mơ thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ bát ngát Xung quanh hoa hướng dương đua nở Biển vàng ống ả ấy trải dài tận chân trời Cậu duỗi thẳng tứ chi, hít một hơi thật sâu Cảm thấy sự mềm mại ấm áp đang lan khắp cơ thể Vô cùng thoải mái Cảm giác đó thật quá dễ chịu khiến cho Bạch Ký Minh mở mắt ra. Mặc dù căn phòng không tối lắm, cậu vẫn thấy sự hoảng loạn như thể lạc vào thế giới khác. Một lúc sau mới phát hiện ra sự mềm mại ấm áp kia đến từ chỗ nào. Cơ thể liêu duy tính và cái chăn đắp giống như vào ốc bằng vải, ôm chặt cậu vào bên trong. Bạch Ký Minh gối đầu lên ngực anh, không nhìn thấy khuôn mặt liêu duy tính. Bạch Ký Minh không dám động đậy, tham lam chiếm lấy hơi ấm đã lâu không gặp này. Trong một tích tắc, Bạch Ký Minh đột nhiên cảm thấy Cả đời cứ như thế này cũng không tệ Cậu nhớ lại một tháng đó Có lần sau khi làm chuyện đấy xong Cậu cũng nằm trong lòng Liêu duy tính như thế này Liêu duy tính hỏi cậu Nếu ngày mai là ngày tận thế Hôm nay cậu muốn làm gì Có lẽ là di chứng bộ phim ngày mai để lại Cậu đã trả lời như thế nào nhỉ À Làm tình với anh đó lúc chết Bạch Ký Minh mỉm cười Nhắm mắt lại Nếu trước ngày tận thấy được ôm nhau ngủ như thế này, có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Chỉ tiếc là, ngày mai mặt trời vẫn mọc, mọi người vẫn phải tiếp tục sống. Phải khóc thì sẽ khóc, nếu cười thì sẽ cười, phải đối mặt thì không cách nào trốn tránh được. Thế nên, đành vậy thôi. Bạch Ký Minh kiên cường trở lại, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Liêu Duy Tính. Vậy rồi à? Bớt giác mà cậu đỏ bừng, hoảng hốt ngồi dậy, thường người mãi lâu sau mới nói. Tôi, tôi đi rửa mặt Rồi luôn cuốn chạy vào phòng tắm Lúc hai người bước vào nhà hàng dùng bữa sáng Cặp đôi kia đang bực mình Thấy hai người một trước một xa tiến tới Trình hướng vũ cào nhạo Hai anh vẫn ổn chứ Đến muộn chút nữa là tôi chuẩn bị ăn trưa rồi Liêu duy tính không để bạch kiếm anh nói Dành trả lời trước Anh ngủ dậy muộn Bảo hai người cứ leo vô núi trước đi còn gì Đổ tứ thành thư một tiếng Hừm, Thế mà cũng nói được à Mau ăn đi đừng phí lời. còn lôi thôi thì trời tối mất. Lưu Duy Tính vừa bốc trứng vừa nhúng vai tỏ vẻ chẳng quan trọng. Thế cũng được, lên núi ngắm mặt trời lặn gần hay. Rỗ Tử Thành và Trình Hướng Vũ trở mắt nhìn nhau, Bạch Kiếm Minh biết bản thân mình có lỗi, húp hai miếng cháo qua loa liền đặt bát xuống. Mỗi người cầm một chai nước khoáng đến được chân núi đã 9 giờ. Mặt trời lên rất cao, nắng chiếu lên người vô cùng ấm áp. Phong cảnh núi thiên hoa quả nhiên đẹp tuyệt, quan trọng là mới được khai thác, vết tích nhân công đào bới không nhiều. Đặc biệt là du khách cực kỳ ít, nhìn khắp quả núi cũng chỉ có bốn người họ. Còn có một cô hướng dẫn viên du lịch của vùng này, lấp ba lấp bắp kể những truyền thuyết cháp vá. Lê Duy Tính tiện tay lấy ra tờ tiền đưa cho cô gái đó, cười nói. Thế là được rồi, cảm ơn cô, chúng tôi muốn tự mình đi xem. Cô gái vui vẻ cầm tiền đi xuống núi. Ngọn núi này hiểm trở chẳng qua là một chiêu hút khách du lịch mà thôi. Liêu Duy Tính và Đỗ Tử Thành đã đi qua những ngọn núi nổi tiếng nhất, đến đây chỉ coi như đi bộ đường dài. Trình hướng vũ bản tính hiếu động ham chơi, dĩ nhiên cũng không vấn đề gì. Chỉ có Bạch Kiến Minh, số lần đi xa đếm trên đầu ngón tay, đường nói là tỉnh Liêu Ninh, nếu không phải về quê, đường Hồng cậu chịu rời khỏi thành phố S. Trước mắt một dòng suối trong vắt uống lượng chảy qua, hai bên đường lá phong đỏ rực như lửa rơi xuống rồi theo dòng nước suối bất giác cậu thò tay chạm vào dòng nước cảm giác mát lạnh chạy đến tận xương ngẩng đầu nhìn trời cao mây trắng gió thổi lá bay quả nhiên làm lòng người thanh thản liều duy tính thấy tâm trạng bệnh kiếm minh rất tốt không nỡ làm phiền chỉ miệt mài đi trước dẫn đường chớp mắt đã tới nơi hai vách núi kề sát nhau ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy bầu trời như một sợi chỉ dài hành trình leo núi chính thức bắt đầu hai vách núi thẳng đứng Ở giữa là một khe hở chỉ vừa một người, gắn nhân bậc thang bằng đá thẳng hàng, trông cũng có chút cảm giác nguy hiểm. Lê Duy Tính vừa định bắt đầu thì Đỗ Tử Thành kéo lại, hỏi, cậu vội cái gì? Chờ một chút. Lê Duy Tính quay đầu nhìn bạch kiếm bên đang ở đằng sau nói chuyện rơm rã với trình hướng vũ, cười nói, Sao, cậu sợ cô dâu bị người ta cướp mất hả? Đỗ Tử Thành cười đáp, <cười> nói cái gì thế? Mình muốn cậu bảo vệ cho Tiểu Bạch, đi, cậu đi sao Tiểu Bạch? Tiêu Di tính nheo mắt nhìn anh ta khó hiểu, Bạch Kiếp Minh cần gì phải bảo vệ. Đối với một người đàn ông, đây không phải là sự quan tâm, mà là sự sỉ nhục thì có. Đỗ Tử Thành vẫn cười. Đáng ngay thế nào Tiểu Bạch cũng không chịu nói cho cậu biết mà. Cậu ta... Mắc chứng bệnh, sợ độ cao. Hết chương 16 Chương 17 Bước ngoặt Trong đám đông, anh tìm thấy em. Anh ôm lấy em. Tình yêu của chúng ta vẫn còn tiếp diễn Bước ngoặt Phan Vĩ Bách Lê Duy Tính ngẫm nghĩ Nếu anh hùng hổ hiên ngang ra Dê dáng bảo vệ cậu Người yêu bé nhỏ ngang bướng không chừng sẽ bực mình Vì thế anh làm bộ không đủ sức Đi chậm lại Lúc này Bạch kiếm Minh đang bị trình hướng vũ chọc cho vị cười Không nhận ra lưu Duy Tính đang ở phía sau mình Lên lưng chừng núi mới phát hiện ra Nhưng cũng không để tâm lắm Những bậc thang bằng đá được lát cẩn thận, lan can bằng thép hai bên nhìn rất kiên cố. căn bệnh sợ độ cao của Bạch Ký Minh cũng không đến nổi nghiêm trọng lắm, nhưng cậu vẫn theo bản năng túm chặt lan can, mắt nhìn chầm chầm bậc thang trước mắt, muốn ngước đầu lên nhìn, lên trên thì nhất định phải dừng lại đứng vững cái đá, chỉ là cậu không dám đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Cậu cũng bỏ lỡ không ít cảnh sát tráng lệ hai bên, nhưng đối với Bạch Ký Minh, chỉ cần leo được đến đỉnh đã mãn nguyện lắm rồi cậu mém cười nhìn đổ tứ thành và trình hướng vũ mấy bước đã lên đến đỉnh đang phấn khởi họ hét ở bên trên đỉnh của ngọn núi thiên hoa là một bề mặt dốc cực lớn bọn họ đứng ở chỗ cao nhất bạch kiếm minh nhìn những hòn đá dưới chân đồng loạt dốc xuống bên dưới như một sài trượt khổng lồ tưởng chừng chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ trượt thẳng xuống vực thảm đối diện cậu choáng váng không dám tiến lên trước cảm thấy toàn thân bắt đầu căng thẳng cần phải ngồi xuống từ từ nghiêng người về sau Bàn tay ướt đẫm, cậu lần ngồi xung quanh Mong tìm thấy một chỗ bám vững chắc mọi tới mọi lui chỉ tìm thấy một thứ ấm áp to lớn Đó là bàn tay của Liêu Duy Tính Liêu Duy Tính nắm lấy tay Bạch Ký Minh nhưng không nhìn cậu Anh nhích thêm chút nữa, ngồi trắng trước mặt Bạch Ký Minh Bạch Ký Minh thấy yên tâm hơn chút Đang định buông tay thì nhìn thấy Đỗ Tử Thành Và trình hướng vũ đang lao thẳng xuống chỗ thấp nhất của đỉnh núi Rồi cùng nhau bám vào lan can Nhìn xuống vượt thẳm dưới chân cười như điên. Bạch Ký Minh nhìn mà kinh hồn khiếp đảm, thấy lan can đùi quá mỏng manh, như thế sắp gãy ngay, hai người sẽ lao thẳng xuống vực sâu. Cậu vội vàng nhắm mắt đầu óc quay cuồng tim đập loạn xạ. Ly Duy Tính quay lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bạch Ký Minh, biết cậu đang sợ hãi liền đứng dậy nói, Chỗ này gió to, chúng ta lùi lại một chút được không? Bạch Ký Minh không dám cậy mạnh nữa, để mặt Ly Duy Tính dìu mình lùi về phía sau. Chỗ đó có một khoảng trống nhỏ được tạo ra từ hai đảng đá chồng lên nhau. Bạch Ký Minh dựa vào vách đá, trước sau trái phải đều là những tảng đá kiên cố. Lúc này cậu mới thấy an toàn, thở phào, phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Liêu Duy Tính chìa chay nước ra, Bạch Ký Minh cầm lấy, uống vài ngụm, dễ chịu hơn nhiều, khẽ nói. Cảm ơn. lê Duy Tính hạ giọng hỏi, đỡ hơn chưa? Bạch Ký Minh khẽ gợt đầu, cuốn mặt nhìn tảng đá dưới chân. Hai người không nói thêm gì nữa, nghe thấy tiếng gió từ đỉnh núi thổi qua, vi vút sao vách đá. Tiếp đó vang lên giọng của trình hướng vũ. Nè, hai anh có chụp ảnh không? Như thể bị đánh thức từ trong giấc mộng, Bạch Ký Minh đứng bật dậy, lùi về sau một bước, hoảng hốt trả lời. C không, không cần đâu. Định thần lại, giọng nói mới trở nên tự nhiên hơn chút. À không cần đâu, chúng ta xuống núi sớm một chút đi Hãy xuống núi bằng con đường khác Đối với người có chứng sợ độ cao mà nói Xuống núi khó hơn lên núi nhiều Những bậc thang xiên xiên vẹo vẹo lúc thấp lúc cao Cơ hội chỗ nào cũng ẩn chứa nhân cảm bẫy không ai đoán trước được Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lao thẳng xuống vách núi Liêu Duy Tính không che giấu sự quan tâm của mình với Bạch Ký Minh nữa Chốc chốc lại khẽ nhắc cầu Viên đá này hơi bị lung lay, cẩn thận chút Đoạn lan can đã hỏng rồi, báo vào tôi là được. Bạch Kiến Minh đang dốc hết sức tập trung, tránh những bậc thang nghi ngã dưới chân mình. Đột nhiên nghe thấy tiếng vị cười của Trịnh Hướng Vũ, quay đầu lại thấy cô và Đỗ Tử Thành đang mỉm cười nhìn cậu và Liêu Duy Tính bằng ánh mắt mờ ám. Bạch Kiến Minh mặt nóng bừng bừng, không hiểu sao, lại thấy tức giận khó chịu, không thèm để ý đến cánh tay chìa ra có ly Duy Tính nữa, miễn cưỡng nói Không cần anh, tôi tự đi được vừa qua anh lần theo thèm đá đi nhanh xuống cậu chỉ muốn đi thật nhanh hoàn toàn quên mất chứng sợ độ cao của mình đến lúc những bậc thang chập chờn trước mặt đầu óc quay cuồng mới cảm thấy không ổn sau lưng van lên giọng nói của li duy tính cậu đi chậm một chút anh bám sát phía sau làm bạch khí minh bớt dáng hoảng hốt hụt chân một bước li duy tính kinh hoảng giơ tay ra nhưng đã muộn mắt thấy bạch khí minh ngồi xuống nhăn mặt đau đớn li duy tính vội vàng lao đến trước mặt cậu có sao không bạch kiếm minh không trả lời thử đứng lên nhưng chân phải vừa cử động đã đau như kim châm Đỗ tử thành và Trình hướng vũ cũng chạy đến li duy tính lo lắng nói bị bong gân rồi không nói nhiều liền cõng bạch kiếm minh đi thẳng xuống núi may mà bọn họ cũng sắp xuống đến chân núi li duy tính cõng bạch kiếm minh tới bờ suối thì dừng lại quỳ xuống tháo giày và tất của cầu ra bạch kiếm minh coi chân lại nói không cần đâu tôi tự tháo li duy tính trợn mắt Lúc này là lúc nào mà còn làm bộ Cởi xong Anh tác nước lên mắt cá chân cậu Dòng nước mát lạnh phần nào làm vơi đi cơn đau nhức nhối Bạch Ký Minh không nói nữa cúi đầu nhìn bàn chân mình Đỗ Tử Thành tiến lại hỏi Không sao chứ Liêu Duy Tính lắc đầu Không được rồi, phải đến bệnh viện Mình lái xe đưa cậu ấy đi Hai người cứ chơi đi Rồi cùng đỗ Tử Thành dù Bạch Ký Minh ngồi vào xe Đỗ Tử Thành lúc này đến đi cùng Liêu Duy Tính Đưa Bạch Ký Minh vào xe Nhưng đột nhiên nảy ra một sáng kiến Điện nói, được, hai người đi đi, tối mình sẽ gọi điện cho cậu. Lưu Duy Tính ừ một tiếng, không có tâm trạng đâu mà nói chuyện, anh phóng xe đến bệnh viện gần nhất. Mắt cá chân xương phụ, bác sĩ xem qua loa, kết luận bị bông gân, may mà giữ lý kịp thời nên không nghiêm trọng. Nhưng Lưu Duy Tính không yên tâm, cương quyết phải chụp x quang để chắc chắn không bị tổn thương đến xương. Sau đó xuống hiệu thuốc, lấy thuốc, đắp lên chỗ bị thương. Bạch Ký Minh chỉ cúi đầu im lặng Lê Duy Tính uống một miếng nước Nói Về thành phố tôi sẽ bảo bạn kiểm tra lại lần nữa cho chắc Bạch Ký Minh khẽ lắc đầu Nói Ngày trước chơi bóng rổ cũng bị thương như thế này Tôi tự phán đoán được Lê Duy Tính quá rõ tính khí của Bạch Ký Minh Lúc cố chấp thì nhấc mực lao đầu vào ngõ cục Anh nghệm ngẫm nghĩ một chút Nói Về chỗ tôi được không Chân cậu bị thương rồi Ở một mình không tiện Bạch Ký Minh vẫn lát lát đầu Tôi về chỗ tôi. Lưu Duy Tính thở dài, Dìu Bạch Ký Minh lên xe. Suốt chặng đường hai người không nói gì, Lưu Duy Tính mở nhạc, Đĩa của Hùng Thiên Bình. Sau lần nghe Bạch Ký Minh hát bài chim tuyết, Lưu Duy Tính đã mua một đĩa để trên xe nghe đi nghe lại. Giai điệu quen thuộc vang lên, Bạch Ký Minh chấn động, Vô thức nắm chặt với an toàn, Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lưu Duy Tính biết lúc này lòng cậu đang ngỗ ngang mâu thuẫn, Có lẽ không dễ chịu gì. Nhưng chỉ cần anh lộ ra một chút, ý định lại gần, cậu sẽ như con nhím bị kinh động, dương gai nhọn cảnh giác, bắt đầu ẩn nắp. Có vài thứ, ngoại trừ bản thân ra, không ai có thể áp đạt được. Nhân tố bên ngoài phải dựa vào nhân tố bên trong mới phát huy được tác dụng. Lê Duy Tính cười thầm, không ngờ kiến thức triết học căn bản từ thời phổ thông hôm nay lại có chỗ dụng đến, có thể thấy học cái gì cũng không thừa. Sự nhẫn nại thì Lê Duy Tính không thiếu, chúng ta cùng nhau thi gan vậy. Xe chạy vào đường cao tốc, trời vẫn tiếp tục đổ mưa liên tục hơn 3 tiếng, càng lúc lại càng to. Tầm nhìn bị giảm triệt để, trường mạng mưa dày đặt chi chít phản chiếu dưới ánh đèn đường và màn đêm vô tận phía trước, cảnh vật xung quanh đều biến mất. Liêu Duy Tính không dám lái nhanh, về đến thành phố S, khắp nơi ngập nước, chỗ nào cũng kẹt xe. Hai người lúc về mệt mỏi, đến chung cư của bà Kim Minh đã là nửa đêm. Lưu Duy Tính xuống xe, trời mưa mở cốt xe lấy ô tô. Lấy ô ra rồi mới vòng qua bên kia đỡ Bạch Ký Minh ra Cầu than tối mù Ở trong cua cư cũ kỹ tồi tàn này Nếu đèn cảm ứng hành lang bị hỏng Có yêu cầu sửa chữa Thì cũng phải hơn 2-3 tháng mới có người đến Vì thế người dân ở đây Cũng chẳng muốn rước thêm phiền phức Đằng nào buổi tối cũng có ai ra ngoài đâu Tối đến mức giơ tay Cũng không thấy 5 ngón Lê Duy Tính mở di động Coi như đèn pin tạm thời Đưa cho Bạch kiếm Minh cầm Anh cuốn người cổng cậu lên lầu vào phòng lê duy tính diều bạch kiến minh ngồi xuống giường bước đến chỗ nấu nướng rót một cốc nước ấm đưa cho cậu uống đi mau thay quần áo ngủ coi chừng cảm lạnh bạch kiến minh trọ ở tận cao nhất của tòa nhà tám tầng lê duy tính toàn thân ướt đẫm vừa là nước mưa vừa là mồ hôi có lẽ sống gần 30 năm trên đời anh chưa bao giờ nhết nhát như lúc này bạch kiến minh thấy nước trên người anh không ngừng rơi xuống trong chớp mắt đã động thành bụng nhỏ dưới sàn nhà không nhịn được lên tiếng Bên ngoài mưa to quá, tối nay anh ngủ đây đi. Ly Duy Tính ngẩn đầu, nhìn Bạch kiến Minh có chút ngập ngừng cụp mắt xuống. Vậy tôi đi rửa mặt trước. Dùng nước nóng tắm qua đi. Giọng nói của Bạch kiến Minh có chút rầu rỉ, không biết là bằng lòng hay không bằng lòng, làm ra vẻ điềm tĩnh. Quần áo ở trong tủ. Ly Duy Tính cố gắng bước đến bên Bạch kiến Minh một cách tự nhiên nhất. Quần áo của cậu cũng ướt rồi, hay là chúng ta cùng tắm, chân cậu như thế đi lại sẽ không tiện. Bạch Ký Minh nắm chặt chiếc cốc trong bàn tay, mặt đỏ lên, trần chừ không lên tiếng. Nếu Lưu Di, Lưu Di Tính còn chờ cậu đưa ra quyết định, thì anh đúng là thằng ngu ngốc nhất quả đất. Anh lập tức chuyển đề tài, hỏi cậu, có cần tôi cởi quần áo hộ cậu không? Không cần. Bạch Ký Minh hoảng hốt từ chối, tôi từ cởi được rồi. Lưu Di Tính cười. <cười> ừ, tôi đợi cậu. Hết chương 17.